Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn các thính giả của kênh Chuyện Hèn Ngôn Tình Ngày hôm nay Huyền Lô sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Vị hôn thê, hoán đổi Từ các bạn, mỗi một mối nhân duyên đều là do ông trời sắp đặt Hắn kết hôn cùng với cô đã 2 năm Thế nhưng trong đêm tân hôn cô nói với hắn rằng Trong tim cô đã có một người đàn ông khác Và cuộc hôn nhân này đối với cô Chỉ là một màn trả thù với người đàn ông kia Nhưng hắn một mực nhẫn nhịn bởi vì lòng báo ơn Và kéo dài cuộc hôn nhân này đến 2 năm Cho đến một ngày Khi cô xảy ra tai nạn Và khi tỉnh lại thì hoàn toàn bất đi trí nhớ Cô không còn nhớ cô là ai Nhưng ánh mắt của cô nhìn hắn thì hoàn toàn thay đổi Trước kia là sự chán ghét, thù hận Thì bây giờ lại tràn ngập sự thẹn thùng và chan chứa tình yêu Hắn tưởng như đã tuyệt vọng từ bỏ hoàn toàn cuộc hôn nhân này Thì lại một lần nữa sống dậy bởi những cử chỉ yêu thương dịu dàng săn sóc của cô Thế nhưng, liệu rằng cuộc hôn nhân này sẽ được kéo dài trong phòng bao lâu đây? Bởi vì hắn lo sợ một ngày, khi nhớ lại tất cả, thì cô sẽ không còn yêu hắn nữa. Và rồi câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Ngày sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lô si cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện nhé. Mây mù che kín hết tầm mắt, không thể nào sơ tan được. Trước mắt sương trắng trải dài đến vô tận. Giang đoạn đông, không biết là suốt quần mình đã lạc lối trong làn sương mù này bao lâu Cặp nơi đều là trắng xóa, không có lấy một âm thanh Xung quanh trong sống yên tĩnh đến mức đáng sợ Nhưng cô không ngờ rằng, trong lòng mình lại bình tĩnh một cách lạ thường bước từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất Cả người cũng bay nhẹ nhẹ như không có gì trói buộc Ta thật lâu lắm rồi, cô không có được cảm giác nhẹ nhàng như vậy Đây được gọi là chết sao? Nếu sớm biết chết đi là thoải mái tự tại như vậy Thì đáng lẽ cô nên sớm chết đi mới đúng Không sai Cô đã chết Cô không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì Làm cô hồn tiêu phách tán ở đầu đường Một chiếc xe màu đỏ đột nhiên xuất hiện tại chỗ rẽ Cô cơ bản là không phản ứng kịp Chiếc xe lao nhanh như một đạo tiên lửa cao tốc bay về phía cô Cô bị chiếc xe đánh bật ra Mà gần như chẳng cảm thấy đau đớn gì cả Ngay sau đó Cô cảm thấy như càng người mình đang bay nhẹ nhẹ trong không trung. Cảnh vật trước mắt hiện tại tự như một cuốn phim quay chầm. Cô cảm thấy chính mình đang dần dần chạm vào mặt đất. thân thể của cô nặng nề, ngã ở trên mặt đất. Đau đớn đột nhiên ập đến. Trong nghe mắt từ tim lan đến tứ chi. Chỉ có điều đó là cảm giác rất nhanh. Nhanh đến nỗi cô dường như lại không có cảm giác đau đớn. Trong mắt chỉ còn đọng lại vài hình ảnh cuối cùng. Giang Đoạn Đông nhìn thấy... Ngồi trong chiếc xe thể thao màu đỏ đâm vào mình là một cô gái đang hoảng sợ. Cô ta trăng điểm đậm, tuy rằng bị bản thân mình làm cho hoảng loạn, nhưng cô ta vẫn như trước đây, vẫn xinh đẹp như thế. Giang Loan Đông nằm yên trên mặt đất, rất muốn nói với cô gái xinh đẹp đó một tiếng xin lỗi, chính mình đã dọa đến cô ta. Rất muốn an ủi cô ta rằng cái chết của mình không liên quan gì đến cô ấy. Dù sao từ trước đến nay cô cũng chỉ có một mình, dù sống hay chết. Thì trên thế giới này cũng không có gì quan hệ cả Mí mắt càng nặng Càng ngày càng nặng Mọi thứ dần dần không còn được nhìn rõ nữa Cũng tốt Không thấy thì cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Hình như là lúc đó Cô vẫn còn nghe thấy được tên tét trói tay của người đi đường Đầu đó xa xa còn truyền tới âm thanh của xe cứu thương Âm thanh càng ngày càng nhỏ Càng ngày càng xa Cô cậu đã đâm chết người rồi Mặc dù lúc nhìn thấy cô gái Bạch Thủy Ương đã vội vàng ngay lập tức đạp phanh thắng gấp, nhưng chiếc xe đang đi với tốc độ cao vẫn hướng về phía cô gái đó mà đâm tới. Cô gái đó thật là gầy guộc, thậm chí là có một chút suy dinh dưỡng. Bạch Thủy Ương chỉ có thể trơ mắt nhìn thân hình ốm yếu đó bay thẳng lên rồi nặng nề rơi xuống mặt đất, máu tươi tự trán bắn ra loang đầy cả mặt đất. Bạch Thủy Ương cảm giác đó là cô gái đang nhìn mình, cô không muốn như vậy. Cô chỉ muốn tự sát thôi, bởi vì trên con đường này có rất ít người qua lại, cho nên cô mới lấy xe chạy nhanh như vậy. Cô cũng biết bản thân mình uống nhiều chút ngủ, thậm chí không tỉnh táo, nhưng cô thực sự là không cố ý. Cô chỉ là muốn tự tử mà thôi, không hề muốn hại chết ai cả. Lưu Thanh Chu đã ra đi. Một mình cô sống ở trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô cứ nghĩ là mình chỉ cần lặng lặng mà đi là tốt rồi đến nơi mà hắn ra đi để đi theo hắn. Cô thực sự không nghĩ rằng mình lại tông vào xe của một người khác. Thật là xin lỗi. Tốc ngủ trong cơ thể đang dần dần phát huy tác dụng, cô không ngừng xin lỗi cô gái bị đụng phải đó, đưa tay sờ soạn chiếc túi tiền, dựa vào trí nhớ, ấn vào dãy số kia trên điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net